các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và quả nhiên, chuyến đi đó bị bể. Cả nhóm bị bắt rồi bị đưa về nhốt ở đồn. Sau khi tịch thu tang chứng, tang chứng trong ngoặc kép đây, bao gồm vòng vàng, tiền bạc và vật dụng, thì sáng đó chúng tôi được thả cho đi ra đi chợ để được đi mua đồ ăn, đồ uống. Và với lời dặn là đi ăn uống đi, rồi chiều á hãy về đồn. Để rồi đồn mới giải giao cho công an vào ngày mai Nhưng thử hỏi có ai mà ngu quay lại Để lấy đồ làm chi Đây chỉ là cái câu nói Muốn thả khéo thôi mà Thế là đâu có ai trở lại đồn Và chúng tôi trốn hết Vài tháng sau thì tôi được mẹ gửi cho người quen Dẫn đi một lần nữa Đáng lẽ chuyến đi này dành cho anh tôi Nhưng vì anh đang ở dưới quê không, chạy đi kêu, kêu, không có chạy đi kêu ảnh kịp, mà người ta kêu đi gấp quá, phải đi liền chiều hôm nay. Cho nên tôi thế anh tôi mà đi. Cái chuyến đi này xuất phát ngay từ Sài Gòn. Tôi chở mẹ trên chiếc xe đạp, đạp từ gia đình, khoảng gần Lăng Ông Bà Chiểu tới gần cầu Tân Thuận. Rồi tôi xuống bến đò ở đó, để lên taxi mà chèo tới khuya là sẽ gặp ca lớn. Trên khoảng đường đi, mẹ tôi ngồi sau xe, bà cứ để tay nhẹ nhẹ lên trên vai tôi. Đôi lúc, tôi cảm thấy như là bà áp mặt vào lưng tôi, như muốn hít lấy mùi mồ hôi trên lưng đứa con, mà chỉ còn chút nữa là sẽ xa nó và có thể là xa mãi mãi. Khi lên được ghe lớn, tối đó là bắt đầu đi. Chuyến đi êm xuôi tới quá trưa là ghe tới dùng nước chuyển đổi từ màu xanh lợt tới màu xanh đậm. Nghe mấy người trên ghe nói, và họ reo mừng, vui vẻ, cho biết đã đến hải phận quốc tế rồi. Tới chiều hôm đó thì sóng gió mạnh lên. Sóng đánh tạc vô ghe nên ai cũng ước hết. Vừa lạnh, vừa mệt, vì cả ngày gian nắng, mọi người đều ráng tìm cách che chắn cho đỡ lạnh. Chiếc ghe với chừng 70 mạng người giữa biển khơi, tiếng cầu nguyện chen lẫn tiếng sóng tiếng gió tạo lên một âm thanh nói ra là rất đáng sợ cho tới sáng ra thì trời yên bớt gió nhưng mà sóng vẫn đánh làm ướt mọi người trên con thuyền bé nhỏ mong manh giữa đại dương mênh mông bát ngát ở trên mặt biển nổi lên lên một số vật dụng của một con thuyền xấu xố nào đó anh bình chủng tàu thấy có cái vật gì đó nổi trên mặt nước lâu lóe lâu lên ánh sáng từ phía xa xa anh mới lái ghe đi về hướng đó coi là cái gì anh nghĩ biết đâu có người bị nạn còn sống sót đang cầu cứu nhưng mà khi tới gần thì không có gì hết chỉ là vài chiếc dép áo quần hũ chai nhựa mảnh ván và đặc biệt là có một cái chảo thiếc nó cứ lập lờ nương nổi theo trên đầu gọn sóng đôi lúc nó phản chiếu dắn mặt trời lầm lé lên ánh sáng Khi ghe đi ngang qua, nó nương theo dòng xói từ chiếc ghe của chúng tôi, mà cứ xoay tròn, xoay tròn, rồi trôi thao mạn ghe một đoạn, rồi mới chìm vào lòng biển sau. Cái chảo nó trôi nổi bao nhiêu lâu rồi, trên mặt biển không ai biết. Làm sao mà nó nổi trên mặt nước lâu như vậy được? Mặc dù sóng gió ập lên bao nhiêu lâu rồi, mà nó vẫn không chìm. Để bây giờ gặp lại ghe chúng tôi, nhưng muốn nói một lời từ biệt, Trước khi chìm vô đáy biển sâu, lạnh lẽo, như bao nhiêu người xấu xố bỏ nước xa đi, tìm tự do, đã bỏ thay nơi biển đồng. Ai trên ghe ngó thấy cái chảo, cũng đều ngậm ngồi, nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình, và mong sao đừng có thê thảm như vậy. Rồi chúng tôi được một chiếc tàu hàng của một dương quốc Bắc Âu cứu vớt, họ đưa chúng tôi vô trại tị nạn người Việt. Ở tại Singapore Tôi được sắp xếp cho ở Một trong những căn nhà trong trại Tôi cũng không nhớ rõ là số mấy Mang máng hình như là số 14 thì phải Từ văn phòng trại Đi xuống hết con dốc là một cái ngã ba Quẹo trái là đi ra cổng trại Quẹo phải là đi vô Mấy nhà số chẳng thì bên phải Số lẻ nằm bên trái Người thì đông Ở chung nhà nên phòng tắm lúc nào cũng bận nên tôi hay tắm vào đêm cho nó thoải mái vì ít người hơn mình có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.